Chào mừng quý tính giả đã quay trở lại với đất động radio truyện ma Nguyễn Huy Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện ma tâm linh Lục Tỉnh Giai Thoại Ký của tác giả Phúc Mong rằng quý tín giả khi nghe truyện Đừng quên hãy like video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Huy nhé Lục Tỉnh Giai Thoại Ký tập 3 song Phương im lặng nhìn nhau lúc này trong khu rừng từng âm thanh nhỏ nhất lão cổ cũng có thể nghe thấy được cái nhân ảnh kia đột ngột trích lên trong một cái chớp mắt thân hình của nó nhanh chóng thoáng một cái đã đến trước mặt của cụ phúc nguyên trong khoảnh khắc này hoạt động hoàn toàn theo bản năng của một cương thi liền lao buộc tới xoay một vòng đánh bật cái nhân ảnh kia ra khỏi người lão cụ nhân ảnh kia ngã xuống mặt đất lăn mấy dọng nó gầm gừ hướng về phía nguyên mà lao tới lão Phúc từ phía xa quan sát thấy nhân ảnh này Lộ chiếc ánh trăng Chính là một con quỷ thần vọng Thấy không ổn Tay lão bắt ra ấn thủ Miệng lèm bèm niệm chú Tam hồn thất vách Nhân tâm liên thông Quỷ nhân liên tâm Thi hồn thất vách Sắc Quyên giờ chuẩn bị tóm được con quỷ thần vòng kia Thì vừa vặn cũng lúc lão Phúc Bắt xong cái pháp quyết cuối cùng Đột ngột Quyên thu lại chiêu thức Lùi về phía sau 8 bước Nhìn qua có thể thấy động tác của anh bây giờ Như nước chảy mây trôi Chứ không hề giống như lúc nãy Là một cái thi thể cứng đơ Chậm chạp. Nhân ảnh kia thấy vậy Thì mới tự dưới đất đứng lên khuôn mặt âm trầm hướng về phía nguyên Mặt cười lên sảng sặc, Giọng nói của hắn ta vang vang trong âm phong cuộn cuộn <cười> Tiểu tự Người phúc lớn mạng lớn hôm nay coi như ta thua không giết chết được người nói dứt lợi một trận mây mù phủ lên người con quỷ rồi cả mây cả quỷ biến mất đi không để lại chút dấu vết gì giống như ở đây chưa từng xảy ra một cuộc đấu pháp nào lúc này cụ phúc mới mở mắt ra nhìn phía trước cắt cao tìm kiếm con quỷ kia cụ phúc cau mày miệng lẩm bẩm nói quái lạ Tại sao thiên nhãn của ta Không thể nhìn thấy được ta khí chứ Lão Phúc im lặng trầm ngâm một lúc lâu Nhìn vào trong câu trường yên tĩnh đến lạ thường này tay lão tiếp tục lấy ra mấy tờ tiền giấy Quăng lên bầu trời Miệng vẫn nói Quỷ hồn du đáng Nhận lấy hậu tạ Xin cho mượn được Dọc theo con đường từ núi Sập đến Thất Sơn Đi đường phải mất hơn hai ngày Nhưng lão cũ còn phải dần chuyển thêm một cái xác biết đi Đến nơi đó Cho nên thời gian kéo dài thêm 7 ngày Mới tới được núi Cấm Nơi mà người trong huyện Môn Cho là linh thiên nhất trong 7 ngọn núi của Thất Sơn Sở dĩ nói như vậy Bởi vì chỉ riêng ngọn núi Cấm thôi Đã là động thiên phúc địa Có thể xem ngang ngửa với long hậu Sơn ở Trung Hoa Người đời thường kể với nhau Ở trên thiên Cấm Sơn Tức là núi Cấm Có một con bạch hổ đã sống ở đó hơn trăm tuổi Nhiều lần giúp cho người dân Trong địa phận thất sơn Thoát khỏi được cái chết Nghe nói năm xưa Khi chính quyền khơ me đỏ Đánh vào ba chút an giang, Nhiều người may mắn chạy lên được núi tượng trốn chui trốn nhũi Thì vào một đêm nọ Họ nghe thấy tiếng hổ gầm vang Những người kia sợ hãi Chỉ dám nín thở Đúp trong những tán cây rậm rạp. Thì nghe thấy sau đó Là những tiếng thét của đám lính mè Đỏ Đến sáng bọn họ chạy ra Thì đã thấy những tên lính kia chết không toàn thay Trên đất là những thi thể mất đậu Máu tươi từ cổ bọn chúng chảy ra Nhộm đỏ cả một vùng đất cỏ xanh tươi Thành một màu đỏ sậm Đó là truyền thuyết về dùng núi Tất Sơn Còn lúc này Ở trên núi Cấm có một chàng thanh niên Thân mặt trường bào đỏ sậm Trong tay cầm một thanh bảo kiếm Đến ba viên ngọc tinh khiết Đang đi đến đỉnh Thiên Cấm Sơn Để tham gia vào hội Long Hoa lần này Hội Long Hoa Là một trong những sự kiện Ít xuất hiện nhất trong huyện môn Bình thường sau 10 năm Thì Long Hoa hội Lại được một môn phái đứng ra Lấy đạo quan của mình mà tổ chức Cho nên những người Pháp Sư Tự Tứ Phương Sẽ nắm lấy cơ hội này Để quy tụ về đạo quan ấy Thứ nhất là có cơ hội tỷ thí Với các môn phái lựng danh của tứ phương Thứ hai Là buôn bán những loại vật phẩm quý hiếm Người thanh niên cầm thanh bảo kiếm Bước vào trong Long hoa hội Thì thấy ở đó Có đạo, có Phật Đến một số thầy phụ thủy Cũng đã có mặt đầy đủ Không thiếu một món đồ chơi nào của huyền môn Ngay chính giữa đại điện Là một lão già độ đã 70 Tay cầm một cây quải trường bằng gỗ Để chống xuống đất giữ thăng bằng Lão già cất giọng giọng dạc mà nói lớn tiền cấm sơn Hôm nay tổ chức lòng hòa hội Trước lập theo quy định Cứ 10 năm sẽ tổ chức một lần sau chính là ở trên cấm sơn này Có vô số hàng ngàn loại thuốc quý Nhưng chỉ có duy nhất một cây liễu tam nguyên Là loại thuốc có giá trị nhất Nó xuất hiện vào những ngày quỷ tiết Từ đầu giờ tí Đến giờ mạo Nếu như trong thời gian này Không thể lấy được liễu tam nguyên Thì coi như công lao của chúng ta Đều đổ sông đổ biển Ở bên dưới Có một tên mặc độ đạo sĩ bước tới Hướng về phía lão già hỏi bằng đạo mạo phạm Xin thứ lỗi cho Nhưng mà ta thật sự không biết Liễu Tâm nguyên kia Chốt cuộc là thứ đồ chơi gì? Mọi người có mặt Khi nghe tới tên đạo sĩ Khi nói ra những lời như vậy Với lão già Thì ai nấy thần sắc trên khuôn mặt Đều sững sốt, kinh ngạc Chỉ có mấy lão gia hỏa của các phái Thì vẫn ngồi trên bàn tọa Là còn giữ được thần sắc trầm tĩnh, Im lặng Nhìn cục diện trước mắt Như đang xem một trò vui vậy Lão già đứng trên đài lúc này Mới chậm chạp trả lời câu hỏi Của người đạo sĩ mới xuất hiện Cũng tiện thể dò xét tên này luôn Vì lão cảm thấy trên người hắn ta Không có linh khí quấn quanh Lão già đưa đôi mắt thâm thúy của mình Nhìn vào tên đạo sĩ mà hỏi Ta không biết vị đạo hữu này Chốt cuộc là người của môn phái nào Hôm nay đến đây Là vì mục đích gì Khi nghe hỏi đến đây Thì người đạo sĩ khi lúng túng không nói nên lời Ngay lập tức lão già cũng không nghĩ Mà tra lệnh đuổi hắn ta xuống núi vĩnh viễn không được lên núi dù chỉ nửa bước Lão lẩm bẩm trong miệng Người không phải là mấy tên dược sĩ hay sao Còn dám giả mạo đạo sĩ để lập quy với ta Đuổi người xuống núi coi như là tha cho người một con được sống rồi đó Phàm là những người trong huyền Môn ở Đông Nam Á này Không ai mà không biết đến liễu Tâm nguyên Trên đời này chỉ có hai cây Một cây trước đây đã bị tiện nhân của Thất Sơn hái đi cứu người Sau đó, các phương tụ hợp về Thất Sơn truy tìm gần 20 năm Nhưng vẫn không tìm ra được cây thứ hai Có người còn nghĩ loại thuốc trong truyền thuyết đó Chỉ là lời bịa đặt của đạo sĩ Thất Sơn mà thôi Mãi cho đến khi người chết năm xưa Được vị tiện nhân khi dùng loại thuốc thần kỳ đã cứu sống Xuất hiện ra trước mắt tất cả mọi người Thì mới chứng thực được truyền thuyết Về loại thuốc Cải tử hoàng sinh Liễu tam nguyên kia là có thật Câu chuyện ấy cũng nhanh chóng lan truyền rộng rãi Lại có rất nhiều nhân chứng nhìn thấy và xác nhận Vậy cho nên mọi người Đều bán tính bán nghi Hể cứ mỗi lần thất sơn mở hội long hoa thì những pháp sư từ Tứ Phương đều tề tụ về tham dự, với hy vọng tìm kiếm được loại thuốc thần kỳ đó. Lão già nọ chắp tay, quay về nhìn phía mấy lão già gia hỏa của các phái ở phía sau lưng mình. Thần sắc trên gương mặt, có chút gượng ép nói. Trừ dị trưởng dọc, không biết có ý kiến gì hay không ạ. Mấy lão gia hỏa nhìn nhau, rồi không ai nói một lời nào chỉ phất tay ra hiệu cứ thế mà làm lão già lại hướng đám người bên dưới và giọng chạc nói: chư vị các phương hôm nay ta chỉ nấu đến đây thôi sau một tháng nữa vào đúng ngày quỷ tiết khi liễu tam nguyên xuất thế ta cùng các vị quý phái sẽ truy tìm loại thuốc trong truyền thuyết này chàng thanh niên mặc áo đạo bào sầm chỉ nghe xong Thì tự mình xuống núi tìm kiếm một chỗ nào đó ở trọ Chờ đợi cho qua thời gian một tháng Để tham dự cuộc truy tìm loại thuốc quý liễu tam nguyên Đêm hôm sau Ở dưới chân sơn cấm Cụ Phúc cùng với Nguyên lúc này cũng đã đến nơi Lão Cụ nhìn lên con đường đi đến đạo quan Thì thầm thở dài nói Ôi, Ta đúng là một tên lo chuyện bao động Tại sao lại phải dẫn một cái xác biết đi tới tận đây chứ Biết đường đi khó như vậy Ta thà làm cho người một cái ao hoàng Đóng kính Rồi đem đi chôn lại cho khỏe thân rồi Nói đoạn Lão quay qua nhìn Nguyên Đang đứng cứng đơn Rồi quát thẳng vào mặt anh Tiểu tử thối nhà người Sau cái vụ này đó Cứu được người Thì phải trả ơn cho ta đó Còn không hề không sống với ta đọc Cậu Phúc lúc này đi đến đạo quan Thì bị hai người thanh niên chặn lại Một tên nhìn lão với ánh mắt đặng đặng sát khí Tựa như tùy thời Có thể ra tay giết chết lão bất cứ lúc nào Hắn cứng trắng nói Mà xuống nuôi giúp cho Tránh làm ô uế nơi tổ sư thanh thu Lão cũ nghe thấy trong lời nói của hai thanh niên này Có phần khinh miệt mình Chân mài của lão câu lại Nhìn cả hai Trầm giọng xuống một bậc Kiều tiểu tử Tây An ra đây Nói chuyện với ta Các ngươi là cái gì Mà dám đuổi ta xuống núi chứ Lão già Chú mời không uống Lại muốn uống chuột phạt hay sao Tên thanh niên bên trái nói dứt lời Thì liền xông tới chỗ lộ cũ Đang đứng Cánh tay của hắn bắt ra một cái chỉ quyết Đánh tới chỗ cổ phúc Lão thấy vậy cũng không thèm đỡ Lấy đòn tấn công của hắn Mà một trưởng đập thẳng vào lồng ngực hắn ta Hắn bị trúng chiêu, liền quỳ hai chân xuống mặt đất Một tay ôm lấy lồng ngực, tay còn lại thì chống đất Một trưởng này lão cũ chỉ mới dùng một thành công lực Mà đã đánh tên kia quỳ mập xuống đất, không đứng dậy nổi Cậu Phúc quát mắt nhìn tên còn lại, quát lớn Ê, mau đi kêu tiểu tử tây an đến đây cho ta Tên kia nghe tới vậy, thì liền chạy như một cơn gió vào bên trong đạo quan Lão cũ nhìn hắn ta chạy đi Miệng vẫn còn lèm bèm Thầm chửi rủa. Đúng là cái đồ chết tiệt Đúng là ta lo chuyện bao đồng Biết vậy ta đi cửa sau cho đỡ gặp mấy cái thằng phiền phức này. Qua hơn một canh giờ Từ bên trong đạo quan Hơn 30 người học tóc chạy ra Dẫn đầu chính là lão già lúc sáng phát biểu với mọi người Ở bên trong huyền môn Mắt vừa thấy cổ phúc Lão già kia liền đứng im mất mấy giây Rồi ngay lập tức quỳ xuống Là một cái đại lễ Trong giới huyền môn Ngay cả việc ngẩn đầu lên Nhìn lão Phúc cũng không dám Mọi người ở xung quanh đó Thấy sư tổ của mình như vậy Ai nấy cũng đều kinh hãi không thôi Không biết mình có đắc tội với người bề trên hay không Cho nên ai nấy cũng đều trối trích Mà quỳ xuống Thi hành đại lễ Lão cũ thấy hơn 30 mạng người đồng loạt hành đại lễ với mình, trong lòng cũng sấn sốt, nhìn qua lão già đang quỳ đầu tiên mà nói, à, tây an, người đứng dậy coi, ở cũ tiên sinh, người hứa với ta một điều, ta sẽ đứng dậy, còn không, ta sẽ diễn diễn quỳ ở đây. À, được rồi, điều gì ta cũng đồng ý với người, bảo đứng dậy cho ta. nghe thấy lời nói này, lão tây an mới tự dưới đất đứng lên hai tay chấp lại hướng về phía cụ Phúc hành lễ thêm một lần nữa thì mới dám nói. Cụ Tiên Sinh, không biết người hôm nay đến Quý Phái à, là vì chuyện gì quan trọng cần thông báo vậy? Sau khi lão cụ kể lại sự tình của Nguyên và nguyên nhân mình đến đây cho Tây An nghe, ông ta im lặng trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng hỏi: Cụ Tiên Sinh, người nô trên đường đi á, có gặp một Con quỷ thần dòng cản đường sau Nói đoạn Lão An quay lại nhìn Cửu Phúc cho hỏi Vậy ngài có nhớ Hình dáng của nó ra sao không Lão cũ nhớ lại khoảnh khắc Con quỷ thần vòng kia Hiện rõ ra dưới ánh trăng Liền lắc đầu mấy cái rồi thở dài nói Lúc đó gặp qua Ta không thể nhớ rõ hình dáng của nó được Tây An Thân là người tu đạo trong thất sơn. Điều này lão hiểu hơn ai hết Phạm là đạo sĩ Hay các cản thi tượng Mỗi lần vận chuyển xác chết về quê hương của họ Đều phải xin thổ công để hội đường đi cho an toàn Trên đường đi luôn phải trả giấy tiền vàng mã Cho những linh hồn xung quanh giấc dưỡng đó Coi như trả ơn cho bọn họ Cái này thường được người trong dân gian gọi là Mượn đường người âm Từ trước cho tới nay rất ít trường hợp các đạo sĩ đang vận chuyển xác mà bị chặn lại giữa đường. Có chăng cũng chỉ là đám cướp vô tình đi ngang qua. chứ người âm nhất định sẽ không can thiệp. nếu như có một người trong số bọn họ can thiệp, thì kế ước giữa hai bên sẽ ngay lập tức bị cắt đứt đi. quỷ hồn hầu như sẽ không được nhận lợi lộc gì, mà chỉ hại cho bản thân mình rơi vào kết cục hồn phi phách tán. huống chi người vận chuyển xác lần này lại là cũ tiên sinh. Ai mà dám chống đối với ông ta chứ Nghĩ đến đây Lão già Tây An quay qua nhìn Cửu Phúc Rồi đưa tay vào bên trong Tra hiệu mời vào trong đạo quan Thế vậy Cửu Phúc cũng không khách khí Mà bước ngay vào bên trong Cùng lúc đó thằng Nguyên Cũng vừa mới đi đến cửa đạo quan Liền lập tức theo bước chân của lão cũ Mà đi vào Thấy cả hai người cửu tiên sinh đã đi Tây An mới khẽ thở dài Quay qua nhìn đám đệ tử của mình Vẫn còn đang quỳ dưới đất Mà không dám đứng dậy Lão phất phất tay ra hiệu Cho toàn bộ đứng lên Trong đám người có một tên đệ tử Bước lên cung kính với lão ta mà hỏi Sư tổ à Người lúc nãy là ai vậy Tây An thở dài Không trả lời Nhanh chóng chạy vào bên trong đạo quan Trước khi đi còn căn dặn đám đệ tử của mình Chuẩn bị một phòng cho hai người kia Còn bản thân của lão tự mình đi chuẩn bị trà nước, tiếp đón cái người mà lão ta gọi là Cửu Tiên Sinh. Ở trong phòng khách của Đạo Quang, Cửu Phúc ngồi đối diện với lão ăn. Song Phương nhìn nhau, âm trầm, không ai nói với ai lời nào. Cứ như vậy cho đến khi một tên đệ tử mang vào trong phòng một bàn cờ cũ cung. Lão An nhìn bàn cờ đặt xuống ngay giữa Trước mắt hai người Lão phất tay cho tên đệ tử kia lui ra ngoài Rồi bản thân mình rót một ly trà Cung kính đưa đến trước mặt lão cụ Rồi nói Ờ, cụ thiên sinh Cũng lâu lắm rồi Chúng ta không có gặp nhau Bữa nay đã gặp rồi Thì ngài không ngại đánh với tôi Một chán cũ cùng chứ Cậu Phúc nhấp một ngợm trà Tâm trạng cũng tốt hơn một chút Nhìn bàn cờ đặt trước mắt rồi, có muốn tự chối cũng không được. Vậy thôi, đành chơi với tên tiểu tử này một chán vậy. Nghĩ sao làm vậy? Cổ Phúc đưa tay ra, mời Tây An đi trước một nước. Thế vậy thì Tây An cũng không cách khí, liền đánh xuống một nước cờ. Tiếp theo, đánh cổ Phúc cũng đánh một nước. Cứ như vậy, ta một nước người một nước. Cho đến khi nước đi thứ 25 được đặt xuống, mặt của lão cụ vẫn giữ nguyên như lúc ban đầu, không hề có dấu hiệu mệt mỏi. Nhưng ngược lại với y, Tây an toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, cánh tay trung chảy nặng nề, đặt xuống gián cờ. Lúc bấy giờ cụ phúc nhìn gián cờ, ngáp dài một cái, ánh mắt mệt mỏi đặt trên người của lão Tây an, nhướng nhướng chân mày nói À Hai mươi nước Đó là cực hạn của ngươi rồi Tiểu quan à Bây giờ mau vào vấn đề chính đi Ngươi mời ta vào phòng khách này Trốt cuộc là có chuyện gì đây Cũ tiên sinh đó Vẫn là cũ tiên sinh Ta làm ra màn kịch hay đến đâu đi nữa Cũng không qua được nhãn lực của ngài Ừ, đúng vậy Là ta có chuyện muốn nói Ngài nhớ cái vụ hạ cổ Dạo 10 năm trước xảy ra ở hội long Hoa Tây Sơn hay không Cậu Phúc nhẹ nhàng gật đầu Thế vậy Tây An lại nói tiếp Hôm đó đó Sau khi phát hiện Thượng sư Minh Tuệ Bị trúng cậu độc Trên dưới Tây Sơn đều phong tỏa Toàn bộ lối ra vào núi Nhằm không cho hung thủ ra tay Xong rồi chạy trốn Gây hiểu lầm giữa các môn phái Việt Nam Và phương Bắc Không được bao lâu đó. Thì có tin báo vệ là một đệ tử Tây Sơn. Bị đánh bất tỉnh ở ngay dưới chân núi. Khi ta đến xem xét tình hình của tên đệ tử đó. Thì tâm thần của hắn đã rất bân loạn. Kỳ kinh bác mạch điều đức đi. Nhưng mà khi nhìn vào đôi mắt của hắn ta. Ta thấy một hình dáng rất giống với lời kể của tiên sinh. Khi gặp con quỷ thần dòng kia. Không biết là. Tiên sinh có suy nghĩ gì Về nhân vật này Ờ Có mối liên kết nào đó với phương Bắc hay không Cổ Phúc nghe tới vậy Thì im lặng trầm tư một lúc lâu Trong suy nghĩ về con quỷ Thần vọng xuất hiện trong đêm trăng đó Trong lòng lại thầm thở dài. Không biết trong tháng sau Có thể lấy được cây thuốc quý kia Để cuốn thằng Nguyên hay không đây Dòng suy nghĩ Vừa lóe lên trong đầu cổ Phúc Thì ở phía bên ngoài từng tiếng kim loại va vào nhau liên tục nghĩ không xong lão cổ quay qua nhìn tây an thì thấy thận sắc trên gương mặt của lão ta đang ngơ ngác giống như là không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì vậy cổ phúc chợt cảm thấy trên bả vai của mình như có một ai đó dùng một vật sắc nhọn đâm vào lão cắn răng cố để không cho mình hét lên thầm nghĩ sự tình hệ trọng Có thể nguy nan tới tính mạng rồi Lúc đó ở trong khu rừng kia Lão cũ đã dùng một loại dị thuật Liên thông với hồng phách đang ngủ say Trong thân thể của thằng Nguyên Nhằm để có thể điều khiển được thi thể của nó Theo ý muốn của mình Nhưng thuật này yêu cầu người sử dụng Phải tập trung toàn bộ suy nghĩ của mình Để điều khiển thân thể được đối phương Trong thời gian này nỗi bất xuất Ngoại bất nhập Đồng thời nếu như chủ thể bị đánh trọng thương Thì người điều khiển cũng sẽ bị tình trạng tương tự Lão cổ ngồi xuống đất tay bắt ấn quyết Miệng niệm liên thông chú Tâm hồn thất phách Nhân tâm liên thông Quỷ nhân liên tâm Thi hồn thất phách Sắc Lão giả Tây An lúc này mới hồi thận Mắt đảo xung quanh Thì thấy cổ tiên sinh đang ngồi trong một góc Với mặt như đang tức giận lắm vậy Hơn ai hết ở đây Lão là người hiểu rõ cổ phúc nhất Người này là đệ tử chân truyền Của một trong chính kỳ nhân năm xưa Du nhập đạo giáo vào nước ta Ai không biết Chứ lão thì biết rõ Lão già cổ phúc này bên ngoài Nhìn còn kém như lão An mấy chục tuổi vậy Nhưng thật chất Lão ta năm nay cũng đã hơn 200 tuổi Bởi vì khi mà sư phụ Của lão Tây An còn sống Đã từng kể với lão nhiều điều Về con người tên Cửu Phúc này rồi Tây An lúc này thấy Cửu Phúc đã rơi vào trạng thái nhập định Không biết những điều xảy ra xung quanh nữa Ông ta biết mình không thể giúp gì được Cho nên chỉ có thể ở đây Làm hậu pháp cho Cửu Tiên Sinh Chờ ông ta mở mắt ra Mình mới có thể biết được Chuyện gì đang xảy ra ở một nơi cách không xa với đạo quán người thanh niên kia đứng dưới ánh mắt nhìn lên bầu trời xem tin tưởng rồi hắn chợt mỉm cười nói sau kim long đang tới xem ra chuyến đi này của ta thật sự không uổng phí một chút nào <cười> Ở trong đạo quang bây giờ Tình hình đã vô cùng hỗn loạn Khi thằng Nguyên không bị sự khống chế của lão cũ Đang chạy nhảy khắp nơi trong đạo quán Khiến cho các lão gia hỏa của phương Bắc thức dậy Dừa dặn để cho các lão trông thấy một màn này Cho nên đã âm thầm thông báo cho các đệ tử của mình lên núi Chuẩn bị vây công Bắc Nguyên Về để bỏ vào lò làm thuốc Trong nhiều quyển cổ thư có ghi lại Xương cốt của cương thi Có thể làm thuốc trị được bách bệnh Giải độc Dưỡng thân thể Công dụng tùy theo thời gian Mà con cương ti đó tu luyện Tu luyện càng lâu Đồng nghĩa với việc Tác dụng của loại thuốc đó càng cao Nghe nói năm xưa vào thời chiến quốc Đã có một vị tướng lĩnh của Nam Việt Thân mang trọng thương Cơn hộ như sắp không giữ được mạng sống Nhưng vào thời điểm đó Có một binh sĩ mang đến một lọ thuốc Nói là có thể cứu sống được mạng Của vị tướng quân kia Sau khi uống thuốc của vị binh sĩ nọ Liền 3 ngày sau Vị tướng lĩnh khôi phục hoàn toàn Thậm chí thân thể của hắn Có phần còn mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều Cho nên trong quyền môn Có câu nói về lọ thuốc năm đó Thì cốt Có thể biến một người bình thường Thành đại tướng quân Chỉ một lọ Có thể biến một kẻ vô danh tiểu tốt Thành đệ nhất danh y Lại nói về chuyện ở đạo quăng Qua chừng nửa canh giờ, hơn năm mươi tiểu đạo sĩ cùng với năm lão gia hỏa của vương bắc đã bao vây lấy nguyên người nào cũng dương cung xuất kiếm, tựa như muốn giết chết anh ngay lập tức vậy. Một lão gia hỏa cất tiếng nói với cường thi ở trước mặt mình: Tiểu cường thi, bần đạo không biết tại sao người có thể xông vào được đạo quan, cũng không cần biết ý đồ người đến là gì cái gì, nhưng đã là tài vật thì không thể giữ người ở lại dừng thế. Nếu như bây giờ người tự hạ mình buông tay chịu trói, Ta sẽ cho người chết một cách ít đau đớn nhất có thể Nguyên thì chỉ biết cầm gừ lại Chứ không thể nào nói ra được Bởi vì bản chất của anh hiện tại Chính là một con cương thi Không hơn không kém Không biết suy nghĩ Chỉ hành động theo bản năng của một cương thi Thấy Nguyên cầm gừ có ý muốn phản kháng Lão Gia Hỏa kia hét lớn một tiếng Ra lệnh cho đám thủ hạ ở phía sau Xông lên vây giết Nguyên cho bằng được Cả đám lao dạo Người cầm kiếm gỗ Kẻ cầm phất trận Có kẻ cầm một cây gươm sáng loáng Lấp lánh mà xông tới Nhưng tất cả đều bị một cú xoay của Nguyên Đánh bật ra ngoài lăn lồng lóc trên mặt đất Mỗi tên nằm một chỗ kêu trên đau đớn Năm lão già kia lúc đầu nghỉ Chỉ với bao nhiêu đó đệ tử Thì đã đủ để vây giết Nguyên nhưng mà không ngờ đến một đoàn còn không chịu nổi. Mấy lão âm thầm suy nghĩ, lấy thực lực của mình chống lại hơn 50 đệ tử của năm lão, thì trốt cuộc đây là loại sức mạnh gì? Ừ, thực lực như thế này, chỉ ít nó đã đạt đến phi cương rồi. Không biết ai nói ra lời này, nhưng cũng có không ít đệ tử thất sân cũng như đệ tử phương Bắc. Cái vừa nghe tới hai chữ phi cương Tâm thần toàn bộ đều chấn động Thần sắc trên mặt của ai cũng lộ ra vẻ kinh hãi, Đến các lão gia hỏa ngày thường vui giận Đều không lộ ra trên mặt Bây giờ cũng tỏ ra kinh sợ Với con cương thi đứng trước mặt mình lúc này đây Trong sách cổ thất sơn có ghi thì huyết, phi, hạn, giáp Chính là nói đến những hình thái tiến hóa của cương thi Người bình thường sau khi chết bị Pháp Sư yểm Bùa hay còn tiếc nuối một điều gì đó chưa hoàn thành có thể hóa thành cương thi sống lại đó chính là thi biến Huyết là giai đoạn cương thi đã hút đổ máu của 12 con giáp sẽ tự lột cha của mình để tiến lên trạng thái tiếp theo là phi cương Còn hạng và chấp hai loại hình thái này chỉ được nhắc trong thư tịch của các phái tự phương Bắc đến Đông đều có ghi chép lại Nhưng chưa từng ai gặp qua hai loại hình thái này mà còn sống trở về cả. Giờ bây giờ đây, trước mặt bọn họ chính là một con cương thi mà thực lực của nó chí ít đã bước vào trạng thái phi cương. Nhưng nếu như nó chính là hạng hay là cháp thì không phải những ai đang ở đây đều sẽ chết hết hay sao. Không biết từ lúc nào Nguyên đã biến mất đi chỉ để lại một mùi tà khí thoang thoảng qua Tưởng như là một linh hồn bình thường Vừa đi ngang qua thôi vậy Thì ra là thời điểm bọn Pháp Sư Phương Bắc Còn kinh ngạc Cựu Phúc đã tranh thủ thời cơ này Điều khiển cho thân thể của thằng Nguyên Quay trở về phòng khách Nơi mình đang ở Hoành lên mấy tiếng Nguyên sông vào bên trong căn phòng vừa quay một vòng, Hai cánh cửa gỗ liền bị vỡ tan ra Thành từng mảnh vụn nhỏ rơi trên mặt đất Tây An nhìn thấy cảnh tượng xảy ra trước mắt mình. Lão há hốc mộm, trong lòng thầm nổi. cụ tiên sinh ơi là cụ tiên sinh. Ngài không thể nào nhẹ tay hơn một chút hay sao. Cánh cửa gỗ này ta phải mất đến 10 năm mới co được đó. Mà chỉ trong một phút đều bị ngài quý hết rồi. Tây An không quan tâm đến nguyên, mà tiến tới gần nhặt từng mảnh gỗ lên. Trong lòng lại tiếc núi, đau thấu tim căng. Miệng lẩm bẩm à, Ta tuy đã già Nhưng mà những thứ này đều phải tự đi tìm đó Có tiền muốn mua cũng khó ngang lên trời ừ, Mà bây giờ bị quỷ hết trời Lúc này cụ Phúc mới mở mắt ra Quay lại nhìn thấy lão Tây An Vẫn còn đang ngồi tiếc núi hai cánh cửa gỗ Cụ Phúc biết cái tên này dù có điên tới mức độ nào Cũng sẽ không dám động thủ với mình Phóng chận lúc nãy không phải Là mình phá cửa Mà là người khác Thì chắc chắn Tây An sẽ liều mạng với kẻ đó rồi Cậu Phúc nói Úi, Tây An à Ngươi mau tiệm giúp ta một căn phòng Để ta dẫn tình tiểu tử thú này dâm lại Không để cho hắn tiếp tục đi lung tung Rồi lại phá đạo quang của người nữa đó Nghe đến đây Tây An cũng tức Tới mức muốn phun cả máu ra ngoài Cái này thì có khác gì đang uy hiếp buộc lão phải chuẩn bị một căn phòng đâu Ý tứ trong câu nói rất rõ ràng Ngươi mà không chuẩn bị phòng Thì cả cái đạo quan này Sẽ bị tên tiểu tử kia Phá tới mức không còn ra cái gì Còn nếu như ngươi chuẩn bị Thì ta sẽ giúp ngươi canh chừng tên quái nhân này Không để cho hắn ta chạy lung tung Tránh việc gây rắc rối cho các ngươi Tây An bản thân biết lần này Như thế nào cũng có chuyện xấu xảy ra Dù lão đã chuẩn bị tâm lý từ trước Nhưng mà lão không ngờ chuyện hai cánh cửa làm bằng gỗ quý trong một phút chốc bị phá vỡ nát ra thành từng mảnh như vậy đúng là khiến cho người ta khó lòng chấp nhận được đột nhiên phía bên ngoài một âm thanh gian lên sư tổ sư tổ à phòng mà người kêu để tổ chuẩn bị đã xong rồi nghe thấy vậy cổ phúc ậu lên một tiếng kinh ngạc cho bật cười lên sảng sặc đôi mắt hướng về phía tây an nói <cười> Thật không ngờ Tiểu tử ngươi lại chu đáo như vậy Với chuyện người nói sớm Thì hai cánh cửa kia đã không vậy rồi Dứt lợi Lão cổ mỉm cười Cất bước đi ra Dẫn thằng Nguyên theo sau Lão dựa đi Thì tên đệ tử Thất Sơn đã nói cô tiên sinh Xin mời đi lối này Lão cổ nhẹ gật đầu Bước đi theo sau lưng tên đệ tử kia Đến một gian phòng lớn, nhìn cách bài trí, có thể nhìn thấy căn phòng này là do một cao thủ về phong thủy. Người này cực kỳ tinh thông kỵ môn độn giáp mới có thể bài trí như thế này. Cổ phúc giữa bước vào bên trong, liền ngửi thấy một mùi hương nhẹ dịu của trầm hương tỏa ra khắp căn phòng. Lão không ngừng hưởng thụ cái không khí đó, miệng khen ngợi không ngớt. Tốt, tốt lắm đó. Thấy lão cũ khen ngợi không dứt Tên đệ tử kia liền chắp tay lại Hướng về phía lão mà nói Cô tiên sinh Ngày quá lời rồi Đệ tử còn gì cần phải làm Không làm phiền tới giờ nghỉ ngơi của ngài nữa Nói xong Tên đệ tử liền từ từ lui ra Lão cũ nhìn theo hướng của hắn ta đi Mà trong lòng bất giác Dâng lên một dự cảm không lạnh Lão lắc đầu một cái Rồi tra lệnh cho thằng Nguyên Dựa vào vách tường ở trong phòng Đứng im một chỗ Còn bản thân của mình thì đi tới đi lui trong phòng Cảm thấy có điều gì đó bất thường Cổ phúc mới bước ra ngoài Vừa đi Mà trong miệng vừa niệm thầm một đoạn Liên thức chú Loại chú này có thể sử dụng với con vật đã chết Hoặc người đã bị yểm qua Chỉ cần đặt một cái xác chết như vậy trong phòng Có thể giúp cho người thi phép Biết được ai đột nhập vào trong phòng của mình hay không Cũng như biết được cái xác chết kia có tấn công hay không Nếu như có người đột nhập Đồng thời Nó cũng có thể kéo dài thời gian cho chủ nhân của mình Quay trở về Để mà bắt tên đột nhập ấy Rồi lão cất bước đi ra giữa đạo quang Đưa mắt nhìn lên bầu trời Thấy tin tượng hôm nay mờ nhạt đi Trong lòng của lão Lại nặng thêm một phần Tin tượng chính là những vị tinh tú trên bầu trời Nó có thể chỉ cho người ta biết hướng nào là Nam, hướng nào là Bắc Những cảng thi tượng vào đời nhà Tần đều sử dụng tin tượng để dẫn những cái xác chết quay trở về quê quán của mình Nó có thể chỉ ra được ký số của một con người hay một triều đại Thông thường, các pháp sư hay những đại phù thủy ở Việt Nam chọn ngày làm phép hay làm một điều gì đó quan trọng Đều phải xem tin tượng để mà tính ngày vợ Sở dĩ làm như vậy để tránh cho việc đi ngược lại với thiên ý Dẫn tới thiên khiển Làm đại lễ bị thất bại Hay tệ hơn Chính là đền mạng của những người đang làm phép Vậy cho nên Một khi Pháp Sư không thể nhìn thấy được tin tưởng Thì chỉ có hai nguyên nhân Thứ nhất là Pháp lực của người này đã cạn kiệt Suy yếu vô cùng Thứ hai là người này sắp sửa chết đi Mới không thể nhìn thấy rõ được tinh tuốn trên bầu trời Một tiếng thở dài vang lên cửu phúc khích một hơi thật sâu Mệt mỏi nói Ai, Phương xa Thất sơn Xa nghìn dạng hải lý Mong nhớ Từng đêm Nào biết đến ngày tương ngộ Lúc gặp lại Ta ngỡ là vô dạng ánh trăng hồng Nào ngỡ Cuối cùng Là cách biệt âm dương Sáng hôm sau Khi cổ Phúc tỉnh dậy Đã nghe thấy bên ngoài Có tiếng người huyên náo Như đang muốn đập nát cái chiêu bài của đạo quán này Lão cổ phương mình một cái Rồi mới cất bước đi ra ngoài Dựa ra Thì đã thấy trước chính điện Đang có hơn 300 người Mặc đồ đạo sĩ khác nhau Tóc búi cao Nhìn qua Thấy giống như mấy đạo sĩ của phái cung lưng Trong phim kiếm hiệp vậy Đang vây xung quanh chính điện của đạo quan Cửu tiên sinh thấy bầu không khí náo nhiệt Liền chạy tới xem coi chốt cuộc bọn họ Đang nói chuyện gì Mà lại tập trung đông tới như vậy Lão ẩn mình trong đám người đang chen chúc Mắt thấy Tây an đang đứng đối diện với một tên thiếu niên, độ chỉ mới 18-20 tuổi. Qua đánh giá của Cổ Phúc, người thiếu niên này mi thanh một tú, chỉ điều trên khuôn mặt của hắn lộ ra vẻ tàn bạo, nham hiểm không thể che giấu được. Ngay giữa trán của hắn ta đang tỏa ra một luồng khí đen. Điều này chứng minh người này đã sử dụng quỷ hồn hoặc là máu thịt con người để tu luyện. Phạm là người tu đạo chân chính ngay giữa trán của bọn họ sẽ có thanh khí tản ra ngoài, còn những người dùng cách tàn bạo để trong một khoảng thời gian ngắn có thể đạt được thực lực ở trán của những người đó sẽ xuất hiện hắc khí. Cửu Phúc cao mày, mắt hướng về phía Tây An, xem coi lão tao phản ứng như thế nào với loại người như thế này đây. Thần sắc trên gương mặt của Tây An lúc này đã chuyển sang một màu đỏ, hai con người cũng như muốn bốc lửa hướng về phía người thanh niên. Mà quát lớn. Đám người các ngươi, Đến thiền Câm Sơn này vì mục đích gì Nếu đến đây để tham gia hội lòng quà Ta rất vui vẻ đón tiếp Còn nếu như các người đến đây để gây rối, Thì mau cút xuống núi đi Còn không Hôm nay đừng trách lão già ta không nể mặt đó Nghe thấy Tây An nói như vậy Người thiếu niên dường như không coi ra gì Hắn cũng chẳng thèm nhìn mặt của lão Mà nói Hê <cười> Dương Hiếu Minh đã nói Ở thiên cấm sơn các người đang phong ấn Một con bạch hổ trong khe núi An tiện bối Ta thấy nước diệt các ông ấy, Cùng với Trung Hoa bọn ta đã có giao thiệp rõ ràng Nay ông lại muốn phá bỏ quy củ Để gây chiến với Trung Hoa chúng ta hay sao Nói đoạn Hắn quay lại chỉ chỉ phía sau lưng mình Hắn với Lão An Ông nhìn thử xem Toàn bộ đệ tử của ngũ quỷ môn đều ở đây Chỉ với một thiên cấm sơn nhỏ bé này Muốn ngăn chặn ngũ quỷ môn chúng tôi thì sao chứ Cổ Phúc khi nghe đến ngũ quỷ môn Thì trong lòng cũng chấn động Lão là người Trung Quốc Cho nên cũng biết rất nhiều Về những giáo phái của Trung Hoa Trong số đó Có một số môn phái khiến cho lão không thể quên nổi Chính là ngũ quỷ môn này Theo tương truyện vào thời nhà Thanh Có một tổ chức tà giáo hoạt động Ở Việt Nam, Hồng Kông Đài Loan và Trung Quốc Nổi dậy làm loạn Giết người làm vật tế thần Dùng trẻ con mới sinh để làm đồ ăn cho thần linh Không tội ác nào mà bọn chúng không làm Sau khi chính nhất phái Liên thủ với ngũ đạo Ngũ Phật của Trung Hoa lúc bấy giờ Cùng với triều đình hợp tác Thì mới có thể dẹp yên được giáo phái kia Nghe nói Khi xong vào sào huyệt của bọn chúng Chính nhất phái đã phá hủy hết năm bức tượng tạ thần của bọn chúng Khiến cho toàn bộ giáo phái tan trả Phân ly ra Dù không bị tiêu diệt hoàn toàn Nhưng giáo phái này cho tới nay Cũng không còn hoạt động mạnh như lúc trước Cho nên các phái Đều một mắt nhắm một mắt mở Không để ý đến bọn họ nữa Không ngờ hôm nay Bản thân lại có thể nhìn thấy giáo phái này Cũ phúc không khỏi cảm thắng <cười> Bạn này của ta Chúng đã gần đất xa trời Hôm nay không ngờ lại gặp được Giáo phái này ở đây Còn như hôm nay ta có chết cũng không còn gì hối tiếc. Lão vừa nói dứt lời thì liền trên đỉnh đầu tiên cấm sân mây đen không biết từ đâu liên tục kéo đến che phủ cả đạo quan. Lão cổ liền mỉm cười trong lòng thầm nói là trời muốn giúp ta. Không chờ đợi lão thi triển pháp triệu hoáng nguyên chạy tới hỗ trợ cho đám người của Tây An. Đệ tử thất sơn. Tuy môn độ không đông đảo như những môn phái khác, nhưng nếu xét về thực lực hiện tại của tiên cấm sơn và ngũ quỷ môn, thì chưa biết khu chết về thể ai. Còn chưa kể đến các đại phù thủy đang có mặt ở đây. Lão không tin là có động tĩnh lớn như vậy, mà các phù thủy kia lại không ra mặt đến giúp thất sơn một tay. Ngay lúc toàn trường đang chơi vào hỗn loạn, thì bất tình lệnh nguyên xuất hiện trước mắt mọi người, lập tức. Có không ít đệ tử thất sơn Dội dàng hướng về phía nguyên mà hét lên ừ, ừ, Phi cương, chính là phi cương đó Đồng thời lúc này Một tiếng hổ gầm vang lên Cùng với một tiếng sấm nổ Cùng lúc phát ra Khiến cho trời đất trung chuyển Sau khi hai âm thanh đã biến mất đi Cũng đã có vài tên trong ngũ quỷ môn té xỉu Nằm lăn ra đất Vì không chịu được sức ép của hai loại âm thanh ấy Hòa hợp vào nhau Trước đạo quan lúc này xuất hiện ra một con bạch hổ cao hơn bốn trượng khuôn mặt dữ tợn nhìn chầm chầm về phía nguyên vẫn đang bất động Tây An là người lấy lại được tinh thần sớm nhất lao liền quỳ một chân xuống đầu dập xuống đất miệng nói lấn Tiểu đạo sĩ Tây An bái kiên bạch hổ Lời này vừa thốt ra khỏi miệng thì từ phía toàn bộ đệ tử của Thiên Cấm Sơn Chân đều quỳ một chân xuống đất. Những tiếng người bái kiến thần Bạch Hổ quay trở lại. vang lên như sấm trận Nhưng dường như Bạch Hổ cũng không quan tâm. Mà chỉ nhăn mặt nhìn Nguyên. Đang đứng phía trước mình. Nó gầm lên một tiếng. Miệng há to. Ngoạm Nguyên vào bên trong. Rồi một bước chạy ra khỏi đạo quang. Cửu phúc lúc này mới tỉnh lại. Vừa dặn nhìn thấy Bạch Hổ xuất hiện. cho bắt Nguyên đi. Trong lòng nổ ầm lên một tiếng. Lão cũng không nói một lời Mà học tóc phi thẳng dí theo sau lưng con hổ trắng Nhưng mà người thì làm sao Có thể nhanh hơn hổ được Chẳng mấy chốc Lão cũ đã bị con hổ trắng bỏ lại ở phía sau Cô Phúc dừng lại một chút Trong lòng ngẫm nghĩ à, Không xong rồi Tên tiểu tử đó mà bị bạch hổ giết chết Thì công sức của ta cứu hắn còn như uống phí mà bây giờ lại bị lạc trong đây Không biết nơi con hổ trắng đó ở đâu à, Làm sao cứu được người đây Lão đang trong dòng suy nghĩ miên man Thì trong ngực như có một vật gì đó Đang trung lắc dữ dội lên Khi cổ Phúc lấy thứ đó ra Thì đó chính là thanh trùy thủ Mà lão thấy thằng Nguyên thường sử dụng khi tác pháp Vật này có thể đã liên thông với tâm thức của thằng Nguyên Cho nên khi chủ nhân gặp nguy hiểm Hoặc ở cách xa nó Nó sẽ rung lên Để báo hiệu cho chủ nhân của mình Giản vật trên đời đều có linh tính Một khi đã khai thông Cũng có cảm xúc giống như con người Chỉ khác ở một điểm Nó chỉ biết vân mệnh của chủ nhân Một khi chủ nhân chết Thì nó cũng sẽ trở nên Như một thứ vô dụng Lão cũ nắm chặt thanh trụy thủ trong tay Cắt vào ngón giữa tay của mình một cái Máu tươi vừa chảy ra Lão liền nhanh chóng chấm máu của mình Họa một chữ lên trên thanh trụy thủ Truy Cổ Phúc nhắm mắt lại Tay vận chuyển lên lực cho thanh trùy thủ Miệng niệm khởi chú ngữ Âm môn khai Nhưng môn khóa Thần binh nghe mệnh Xuất nguyên truy chân Truy tìm hồn vách Đi Chữ đi vừa dứt Thì liền chữ truy được vẽ bằng máu trên thân thanh trùy thủ Phát ra mấy đạo kim quang Đánh bật lên bầu trời Rồi hóa thành một cái kim đăng nhỏ cỡ bàn tay rơi xuống trên tay của lão cũ Kim Đăng này chính là do linh khí của thanh trụ thủ mà tạo thành Nó có thể truy tìm được dương khí của chủ nhân mình phát ra Cũng từ đó có thể tìm ra vị trí hiện tại của Nguyên Cậu Phúc mỉm cười Tay bắt đậu quăng Kim Đăng lên bầu trời Đợi trong giây lát Kim Đăng liền bắn ra 10 đạo Kim quang Ra tứ vương 8 hướng Trong một cách Những tia sáng kia làm cho lóa mắt lão cũ Khiến cho lão không thể nhìn thấy gì ở phía trước Lão liền lắc đầu một cái Mới có thể mở mắt ra Vừa dặn lúc này Kim đăng đang bay nhẹ nhẹ Bay theo một phương hướng bất định Lão cổ thấy vậy liền cất bước chạy theo sau Dần dần Bóng của lão khuất sau những hàng cây cổ thụ rậm rạp Nhưng mà lão không hề biết rằng Lúc đó đang có một bóng người Đứng lấp ló trong mạng sương sớm của buổi sáng đang đuổi theo sau lão Hắn ta ngờ Phật nở ra một nụ cười âm hiểm Hướng về phía cổ tiên sinh mà nói <cười> Cậu lão tiện bối Người không thoát khỏi được ta đâu Lúc này ở trên thiên cấm sơn Mây đen dẫn bao kính lấy cả bầu trời của ngọn núi Từng tia chớp cứ lập lợ vừa lóe lên thì lại biến mất đi Khiến cho cả cái đạo quan đang tối thụ mụ Lại sáng trực lên cả một dụng Đồng lúc đó Bên trong đạo quan cũng đi ra ba lão già Độ 70 tuổi Ăn mặc kỳ lạ Vừa đi ra Các ba lão già hướng về phía Tây An Chắp tay cười nói Hơ <cười> Tây An Chuyện này cứ giao cho bọn ta đi Đám cho con này muốn bắt bạch hổ của nước Việt Bọn ta nhất định sẽ không tha cho chúng đâu Đây chính là ba đại phụ thủy ngày hôm qua Đã có mặt ở trong hội Long Hoa Này thấy có người đánh lên núi chó trạng muốn gây sự với thất sân nên biết ở đây cũng có không ít đạo sĩ, pháp sư, phù thủy đều đang tu luyện xung quanh đây. thậm chí có một số môn phái Trung Hoa phải dựa vào nơi này mà tu luyện và cũng là nơi để cho bọn họ thu gom các loại thảo dược quý hiếm. bọn người ngũ quỷ môn muốn đánh lên cấm sân thì phải bước qua được sát của bọn họ trước đã. tên dẫn đầu ngũ quỷ môn lúc bấy giờ không nhận được. Liền hướng về phía ba vị phụ thủy kia Tay chỉ ra miệng nói Các người Các người dám phá bỏ giao kèo Với trung Hoa và nước dịa khi sau Nghe thế vậy Một đại phù thủy liền hừ lạnh một tiếng Không giận mà uy Trong đôi mắt người này cơ hộ Còn tỏa ra một đạo hung quang Đại phụ thủy nói Các người Một trăm năm trước Đã bị ngũ Phật và ngũ đạo cùng chính nhất phái khai trừ khỏi Trung Hoa hiện tại chỉ còn lại một chút hơi tàn lại còn dám tiếng lệnh thiên cấm sơn thì quy ép bức trưởng lão tây an với đem thần bạch thổ cho các người đúng là không xem nước việt bọn ta ra gì đã vậy thì tại sao bọn ta phải giữ giao kèo với các người chứ đại phù thủy này tên là a thanh Lão cũng chính là sư huynh của hai đại phù thủy còn lại Lần lượt là A Minh và A Thủy Thế cục bây giờ ở đây Chỉ có lão A Thanh với Tây An Là hai người có quyền lên tiếng nhất Tính về bối phận lẫn đạo hạch Hai người này không kém nhau là bao Bất quá Thiên Cấm Sơn chỉ tập trung vào dược thảo cứu người Lâu lâu cũng có khu tà diệt ma Còn phu thủy đạo Hàng ngày đều ẩn vật trong rừng tu luyện Gặp vô số dị trùng Dị thú Cho nên tính trên bản chất đối đầu với người Hay yêu ma quỷ quái Thì đều nghiêng về phía phụ thủy đạo Chuyện này lão Tây An không muốn quản Thừa cơ bọn họ đều đã ở đây Thì liền đem quan cục phiền phức này Qua cho ba đại phụ thủy Tây An chấp hai tay trước ngực Ánh mắt sắc như dao Nhìn chăm chăm vào đám ngũ quỷ môn mà nói Nếu như bây giờ các người rút lui Ta sẽ coi như ngày hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra Còn Điêu Khọc. Lúc bấy giờ, một thia xét lại lóe lên, kèm theo một tiếng ầm vang trời kinh đất. Khiến cho lão Tây An ngày thường bất quá, chỉ là một trưởng lão của thất sân. Nay lại như biến thành một vị thần minh, uy nghiêm tọa lạc trên sơn đỉnh. Đang nhìn bọn họ, giống như một đám kiến hôi. Tùy thời có thể ra tay giết chết bất cứ lúc nào. Toàn bộ đám đệ tử, cùng với tên đứng đầu ngũ quỷ môn Ngoại trừ những tên đang nằm dưới đất bất tỉnh Thì thần sắc trên khuôn mặt mỗi người đều kinh tâm, sợ sệt Thậm chí có một vài tên nhát găng Đã đào tẩu chạy xuống núi từ trước Qua hơn mấy phút đồng hồ Tên thủ lĩnh của ngũ quỷ môn Mới cất giọng trung rẩy Lắp bắp nói ờ, Được, được, ta, ta đi, ta đi Dứt lời Hắn ta chạy ra khỏi đạo quang đầu tiên Một mạch chạy tới chân núi thì mới dừng lại ở một nơi khác rất gần với đạo Quang, người thiếu niên bí ẩn kia đang chống thanh đại bảo kiếm của mình xuống đất, một tay ôm ngực, trên khóe miệng vẫn còn đang rỉ máu ra. Một chân hắn quỳ xuống đất, tần sắc trên khuôn mặt tựa như chẳng còn một chút giọt máu nào. Trong miệng vẫn đang lẩm bẩm một điều gì đó. Đám ngũ quỷ môn vừa chạy xuống núi, thì liền mây đen cũng từ từ tán đi trên đạo Quang, không còn những tiếng sấm chớp đi động nữa. Nhưng nhìn lên thần sắc của lão Tây An Cùng ba đại phụ thủy Ai nấy đều mang một khuôn mặt phức tạp Qua một lúc lâu A Thanh mới lên tiếng à, Không biết lúc nãy vị kỵ nhân vị sĩ nào Đã ra tay tương trợ Xin hãy ra mặt đi Ta xin có lệ Trong đạo môn Phật gia hay vu thuật Đều có khả năng hô phong hoáng vũ Mượn mưa mượn gió Nhưng điều này rất ít người chịu làm Vì chỉ duy nhất một điều Là trái với thiên ý Thì sẽ dẫn đến bị thiên phạt Nhẹ thì phải chịu một đại nạn lâm đầu Còn nặng có thể bị sét đánh chết ngay tại chỗ Theo đạo lý của nhà Phật Nhất định sẽ không dùng loại thuật pháp nghịch thiên này Vậy nên Có thể đoán ra được người vừa tạo ra sấm chớp Hồ phong hoáng vũ Lại có thể duy trì rất lâu đến như vậy Chính xác là một cao nhân Cho nên thái độ của A Thanh cũng tương đối kính trọng Nhưng hơn nửa canh giờ trôi qua Không có một ai xuất hiện Cũng không có ai lên tiếng nói gì Cả bốn người đều cau mày nhìn nhau Nhưng không ai nói ra một lời Tiếp tục chờ đợi thêm nửa canh giờ nữa Cũng vẫn không có biến hóa gì xảy ra Lúc này Đám đệ tử sau lưng mấy người họ Đã đứng cả buổi trời mà không có thấy cái gì Cho nên gần như toàn bộ trên dưới Đều ngáp vắng ngáp dài Tra chịu như đang rất buồn ngủ lắm Lão Tây An nghĩ người kia không muốn ra mặt Để nhận hậu tạ của bọn họ Cho nên thôi Nếu như có duyên Tất sẽ gặp lại Nghĩ sau thì liền làm vậy Tây An hô lên mấy tiếng Liền cất giọng nói như tiếng chuông vang Tra lệnh cho toàn bộ đệ tử Quỳ hai chân xuống đất Thi hành đại lễ của huyện môn Coi như là thiên cấm sơn Cám tạ người kỵ nhân dị sĩ kia Đã ra tay giúp đỡ Nếu như không có người này Coi như hôm nay Dù có đại chiến thắng 300 người của ngụ quỷ môn Thì phía bên mình cũng phải chịu không ít thiệt hại về người Nên biết Pháp sư đạo sĩ Khi đã giao chiến với nhau Coi như chỉ dùng phụ chú Cùng với thần thông ra để tranh tại cao thấp Nhưng một khi đã trút kiếm Thì nhất định phải có người chết Trong đầu đang suy nghĩ như vậy Thì ở phía sau lưng Lão An Một người có cái giọng già nua lên nói À, Dạ Lúc nãy ta ở trong phòng uống trà Thì nghe thấy bên ngoài có tiếng xét đánh xuống Không biết có phải là Tây An trưởng Lão Cùng với các đại phụ thủy đến đây phải chăng Ở gì cái tiếng xét kia hay sao chứ Người này không ai khác Chính là một trong năm Lão Gia Hỏa Của các phái Trung Hoa cử đến Để tham dự hội Long Hoa dò xét xem cái cây liễu tâm nguyên chốt cuộc là thứ có thật hay chỉ là lời bịa đặt của cấm sơn truyền ra bên ngoài vừa nhìn thấy lão cha hỏa thì liền cả ba đại phụ thủy sắc mặt đều không tốt cũng không nói không rằng mà bỏ đi ra khỏi đạo quan không quay lại nhìn lão ta dù chỉ một cái nhìn thấy được điều đó nhưng tây an cũng không thể ngăn cản được bọn họ bởi vì đạo sĩ cùng với phù thủy Không đội trời chung Giống như lửa dưới nước khi gặp nhau vậy thôi Sở dĩ như vậy Là vì vào lúc Tần Thủy Hoàng Thống nhất Trung Nguyên Đã ra lệnh tấn công vào Nam Việt Chủ tướng thủy quân đầu thư lúc bấy giờ Là một đạo sĩ của đạo hạnh cực sâu Cho nên đã dùng pháp thuật của mình Để mượn những quỷ ma ở dưới sông Nhấn chìm quân ta Cùng lúc đó Hắn đã thu được rất nhiều âm binh trên đường đi Làm mờ mắt các tướng sĩ Khiến cho quân Việt chúng ta liên tục bại lui Cho đến khi Tới nơi mà những đại phụ thủy tu luyện Liện pháp thuật của hắn ta đã bị nhiễu loạn vào lúc quân Việt tập kích Hắn vẫn nghĩ đạo pháp của mình cao thâm Có âm binh canh giữ Sẽ biết được hết toàn bộ mọi thứ người Việt đang làm Sau khi thua trận Quân nước Việt ta được các đại phù thủy Dẫn vào trong núi trận ẩn nắp Mà tiếp tục truy sát quân tận Khiến cho bọn chúng lương thật cạn kiệt đến chết mới thôi Và sau khi Đậu Thư chết đi Không xuống với âm tào Mà tiếp tục ở lại nhân gian Đi vào trận Để tìm giết những kẻ đã ám hại mình năm xưa Đậu Thư lúc sống là một chủ tướng thủy quân Nên khi chết Những kinh nghiệm chiến đấu trên chiến trường Cũng theo đó mà cắt sâu vào trong tâm thức của hắn ta Khi các đại phù thủy Rời đi hái thuốc Và khi quay lại Mọi thứ đã trở thành một đống đổ nát, nhà cửa tan quang. Thi thể trẻ con, phụ nữ, đàn ông hay các phụ thủy đạo hạnh chưa đủ đều nằm trải rác trên đất, máu tươi vương vãi khắp nơi. Khi phát hiện ra chính đồ thư làm chuyện đáng kinh tởm này, các đại phụ thủy đã tức giận, không nhịn được liền không ngần ngại lợi dụng xác của những người thân yêu của mình bày ra một cái đại trận, nguyên chỗ lên người đồ thư khiến cho hắn ta bệnh viễn bị giam cầm một mình ở trong rừng sâu núi hẹp này, để hắn ta không bao giờ có thể đầu thai chuyển thế mà tiếp tục làm người. Từ đó các thầy phù thủy hay đại phù thủy cũng dần dần lụi tàn, đến nỗi không có người thừa kế y bác phải truyền cho ngoại tộc. Cũng có không ít pháp thuật mạnh mẽ vào thời đó đều bị thất truyền hoàn toàn. Cho đến nay, những đại phù thủy chân chính, cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng bọn họ vẫn ghi trong lòng mối hận năm xưa với đạo sĩ dù qua hàng ngàn vạn năm cũng không tài nào quên được lúc bấy giờ tây an mới quay lại chắp tay hướng về phía lão cha hỏa kia cuối mình cố gắng gượng ép bản thân mà mỉm cười tây an nói à, thẩm thiên sinh để người kinh hãi rồi thật ra lúc nãy chỉ có một chút chuyện nhỏ thôi Không có gì ăn kể hết Người này tên là Thẩm Vạn tâm, Cũng chính là một chủ tiệm quan tài Ở Tứ Xuyên, Trung Quốc Cũng có danh tiếng hiển hách. Các pháp sư hay đạo sĩ Đi đến Tứ Xuyên Muốn có thông tin về địa phương Hay muốn mua chu sa, hùng hoàng Đều phải đi đến tìm lão ta đầu tiên Cho nên người ta thường gọi là Thẩm Tiên Sinh Hay là Vạn Lão Bản Trong năm người được cử đến đây Chỉ có vạn lão bản này Là người cần chú trọng nhất Còn những tên kia Chỉ là những con rối của lão ta thôi Thẩm tiên sinh lắc đầu mấy cái Đôi mắt hướng lên bầu trời Thấy vận may vẫn còn một màu đen Đang chuẩn bị tán đi Thì quay qua nói với Tây An Người đó Có muốn uống trà không Nghe thấy vậy Tây An cũng đứng hình mất mấy giây Trong lòng thầm nghĩ Cái tên này Tại sao bữa nay lại tốt tinh như vậy Lại còn mời ta uống trà hay sao chứ Lão An còn đang trong một mớ suy nghĩ hỗn động Thì vạn lão bản lại lên tiếng Ta vừa mới được tặng một cối trà mới Nhưng mà ta không biết pha ngươi vừa pha trà vừa uống trà chung với ta tôi đánh cờ một chút Không phải sẽ tốt hơn hay sao Tây An nghe đến đây Thì muốn ngã ngửa ra phía sau Trong lòng lại nói cái tên này bình thường Thì như ma quỷ Lúc ẩn lúc hiện Vô cùng bất thường Hành tung cực kỳ bí ẩn Vậy mà bây giờ lại nói không biết pha trà Muốn cùng mình đánh cờ Ngẫm nghĩ một lúc Tây An liền đồng ý với yêu cầu của vạn lão bản Biện lại kẻ nói <cười> Được rồi Yêu đã như vậy Để ta xem Người muốn giỡn cái trọ quỷ gì với ta Quý thính giả dự nghe xong tập 3 Của bộ truyện ma tâm linh Lục tỉnh dai thoại ký Tác giả Phúc Xin chào tạm biệt Hẹn gặp lại quý thính giả vào 16 giờ tối mai với tập 4 của bộ truyện nha.